các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net diệp tố kỳ đối với chuyện mình ăn dấm chua của thành uyên và hàm tu thảo cảm thấy chấn kinh cô còn nghe ôn hân đồng nói không ai biết cho tiểu thảo xem ảnh tụ họp kỳ xuân của bạn họ vốn cô ấy đã cực kỳ thân thiện với thành uyên sau khi nhìn thấy ảnh lại càng không thể che giấu nhưng đối với sự theo đuổi này thành uyên miễn dịch diệp tố kỳ chỉ có thể không nói mà đúng lúc này tôi có hẹn với người khác rồi giọng nói của thành uyên cực kỳ lạnh nhạt Như là nói hôm nay thời tiết rất tốt. Hàm tu thảo sợ ngay cả người. Không chỉ cô kinh ngạc, mà những người khác trong nhóm nghe thấy Thành Uyên nói như vậy cũng đều là kinh ngạc vạn thần Vốn là mọi người đều không nói chuyện, lại thành mồm miệng năm người đều hóng bát quái. Anh Uyên có đối tượng rồi sao? Chuyện là khi nào chứ, mà cũng không nói chứ. Tất cả mọi người biết, Thành Uyên theo danh hiệu quần thành tích chỉ có duy nhất nhiệm vụ không làm đó chính là nhiệm vụ đêm thất tịch. Bởi vì sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Có rất nhiều cô gái muốn tình đầu ý hợp với anh Tuyệt đối có loại người sẽ vì cái danh này Mà đánh tới đầu rơi máu chảy Bởi vì nhiệm vụ không có hạn chế giới tính Cũng có thành viên nam muốn làm nhiệm vụ đêm tất tịch với Thành Uyên Lại bị Thành Uyên một câu Tôi càng không muốn làm cơ Mà trực tiếp cự tuyệt Nhưng anh đã có hẹn Là hẹn ai Nghe thế vậy thì tâm của Diệp Tố Kỳ trầm xuống Làm cho cô cảm thấy sợ hãi Anh Uyên Anh đã hẹn ai chứ Là người em biết sao Hàm tu thảo không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, kiên trì muốn hỏi rõ ràng đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại đi trước mà giành phần thắng. Mắc mở gì đến cô chứ? Thành Uyên không kiên nhẫn đáp lại, đối với người không quen thì cũng rất là không khách khí. anh luôn luôn không có giọng điệu gì tốt cả. Cô dự vào đâu mà hỏi chuyện của tôi? Cô là ai của tôi chứ? Hàm tu thảo bị Thành Uyên làm cho nói không ra lời, cũng bởi vì Thành Uyên đột nhiên làm khó dễ, nên rờ xê ẩm ý nháy mắt an tính. Vốn tò mò cũng không dám hỏi. Tố tố à? Thành Uyên mở miệng giữa không gian yên tĩnh. Lại vẫn mất hứng mà đắm chìm trong chuyện của Thành Uyên đã có hẹn. Cũng không phải là tư vị. Với người được hẹn Thành Uyên, diệp tố ghi nhất thời phản ứng không kịp, mở mic ngơ ngác đáp lại. Chờ em thật là lâu đó. Nhảy xuống chữ 6 người truyền đạt, anh có lời muốn nói với em. Chữ 6 người truyền đạt là tên của một phòng nhỏ, đã khóa lại, chỉ có cán bộ mới có thể đi vào nói chuyện phiếm ở trong phòng. Diệp Tố Kỳ mơ mơ màng màng, nhảy xuống phòng nhỏ. Khi gây lại thì nhìn thấy kinh ngạc, khi chị Tiểu Đồng gửi cho cô một hàng trái tim. Thành Yên cũng quá là men rồi. Đủ tư cách, đủ tư cách nha. Người đàn ông nên như vậy, chị đây chúc hai người. Cái gì, với cái gì chứ? Nhìn đến những lời này thì đầu của Diệp Tố Kỳ còn cảm thấy không hiểu. Nhưng chờ cô hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra, liền hiểu vì sao chị Tiểu Đồng lại hưng phấn gửi cho cô những lời này. Nghĩ thông suốt, Diệp Tố Kỳ đối với người đàn ông vừa mới tiến vào phòng nhỏ nói Anh hẹn em làm nhiệm vụ đêm thất tịch bao giờ vậy? Căn bản là không có chuyện mày mà Anh có hẹn sao? Giọng của Thành Uyên cũng lộ ra nghi hoặc um, không có sao? Vậy vừa rồi kêu cô nhảy xuống là có ý gì? Diệp Tố Kỳ nhớ lại Nhưng nháy mắt tiếp theo lại nghe thấy Thành Uyên nói Cô rất muốn tìm một cái hang mà nhét mình vào Bởi vậy cô lại nói ra suy nghĩ ở trong lòng Đây là hiểu lầm Gọi em xuống là muốn nói lời xin lỗi với em. Hôm nay đã không lễ phép với anh trai em. Thật là có lỗi, đã khiến em thêm phiền toái. Là anh quá xúc động, nên phải hỏi trước một cách rõ ràng hơn. Giọng nói của Thành Uyên rất là chân thành, nửa điểm không đứng đắn cũng không có. À, là chuyện này sao? Không sao đâu ạ. Diệp Tố Kỳ nghe vậy rất muốn cho mình hai cái tát. Kỳ Thành Uyên gọi cô cũng không nói thêm gì. Chính là cô miên man suy nghĩ. đều là anh trai đã làm hại, nói cái gì Thành Uyên không chỉ muốn làm bạn của cô chứ. Anh trai của em cũng không có tức giận Ngược lại cực kỳ vui vẻ vì em có một người bạn tốt chăm sóc Em cũng cần cảm ơn anh đã ra tay Anh thật sự là bạn tốt của em mà Diệp Tố Kỳ muốn mình thanh tỉnh một chút Lý trí hưởng ứng giải thích Thành Uyên Sự tiếc nuối nhỏ nhỏ vì Thành Uyên không hẹn cô Cô lựa chọn xem nhẹ Anh em không nói gì sao Thành Uyên nghe cô nhẹ nhàng đáp lại thì hồ nghi hỏi Diệp Tố Kỳ tạm dừng một phen Nhưng đáp lại cực kỳ nhanh chóng Không có nha Muốn nói cái gì chứ Thành Nguyên trầm mặt, tay trái của anh vô thức mát xa, tuy trên mặt bình tĩnh nhưng kỳ thật nội tâm cực kỳ lo âu. Cũng là một người đàn ông, anh của cô nên nhìn ra tâm tư của anh đối với Diệp Tố Kỳ chứ, vì sao lại không nói, như vậy cũng là bình thường sao? Cách ngăn internet, Thành Nguyên không nhìn thấy quần mặt của Diệp Tố Kỳ, không thể nhìn qua nét mặt của cô mà phòng đoán lòng cô. Mà thôi, nếu không thể phòng đoán vậy thì đừng phòng đoán nữa, so với để cho cô biết được tâm ý của anh qua miệng người khác không bằng chính anh mở miệng nói trước, loại chuyện này vẫn là chính mình nói thì tốt hơn, mới có thể biểu đạt được tâm ý của anh không phải hay sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net